Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cổ thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 825, Tam phương luận đạo. Trẩm Hòa phường. Lý Trường Sinh, một thân áo bào xanh, lẳng lặng ngồi một mình trên lầu cao, trước một bàn gỗ được chạm trổ tinh xảo. Trên bàn bày đầy đủ loại hoa quả trân quý và điểm tâm tinh xảo. Ánh nắng xuyên qua những ô cửa sổ được trang trí bằng giấy cắt hoa văn, đổ loang lổ trên vạt áo hắn ăn thêm cho hắn vài phần khí chất thanh thản. Một bên, công tôn này đang say sưa ngon lành mà nhấm nháp hoa quả trên bàn, khóe môi nàng hơi dương lên, phát ra vẻ thỏa mãn và vui sướng tràn đầy. Lý Trường Sinh nhìn công tôn này vui vẻ, trong đôi mắt không khỏi hiện lên một vòng nhu hòa, sủng ái. Trong nhiều năm ở chung, hắn đã sớm coi công tôn này như biểu muội ruột thịt. Cho dù hiện tại hắn đã là tu sĩ kim đan, thân phận địa vị khác xa so với trước kia, nhưng hắn đối với công tôn này vẫn yêu thích chưa bao giờ thay đổi. Phần tình cảm này theo thời gian trôi qua, càng thêm thâm hậu, như rượu ngon lâu năm, càng để lâu càng thêm thấm đượm. Vào lúc này, một thân ảnh từ xa nhanh chóng bay tới, thân hình có vẻ cường tráng, tốc độ lại nhanh như chớp, thoáng chốc đã tới trước lầu cao. Người tới chính là Tào Mặc hắn trực tiếp tới gần Lý Trường Sinh, trên mặt mang theo vài phần thoải mái sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp mở miệng nói, ba tên tán tu kia đã khai hết rồi. Mọi chuyện đều đã xử lý thỏa đáng Khi nào chúng ta trở về Sơn Môn Lý Trường Sinh nghe vậy khẽ gật đầu Đối với hiệu suất làm việc của tào Mạc Hắn từ trước đến giờ luôn cực kỳ hài lòng Lần này tới Cẩm Hòa Phường Là vì xử lý một chuyện liên quan Đến vận chuyển vật tư trong môn phái Vài ngày trước Đội vận tải Thanh Huyền chuyên môn vận chuyển Các loại vật liệu Lại gặp phải một đầu yêu thú nhị Giai đỉnh cấp tập kích Dẫn đến đệ tử thương vong thảm trọng Vật tư cũng mất sạch. Theo lý mà nói, lộ tuyến vận chuyển đều đã qua khảo sát, không có nguy hiểm mới được áp dụng, Xác suất xuất hiện yêu thú cường hãng là cực kỳ nhỏ. Cho nên chuyện này đã thu hút sự chú ý của tầng lớp cao tầng thanh huyền, mà Lý Trường Sinh chính là người phụ trách được phái tới điều tra việc này. Trải qua mấy ngày liên tiếp bí mật điều tra, bọn họ cuối cùng cũng làm sáng tỏ chân tướng sự việc. Hóa ra mọi thứ đều là do ba tên tán tu tham lam gây nên. Bọn họ thèm muốn vật tư quý giá của Thanh Huyền Tông, nhưng lại e ngại thế lực Thanh Huyền môn cường đại. Thế là, bọn họ giảo hoạt lợi dụng thuốc bột và đang dược chọc giận một con yêu thú, rồi nghĩ cách dẫn nó đến tuyến đường vận chuyển vật tư, từ đó thực hiện mượn đao giết người, cướp đoạt vật liệu. Bọn họ vốn cho rằng chuyện này thiên y vô phùng, nhưng trong quá trình Lý Trường Sinh điều tra, vẫn bị tìm ra manh mối, cuối cùng tại trước thực lực chiến đấu cường hãn của Lý Trường Sinh chỉ trong mấy hơi đã thua trận, trở thành tù binh. Nếu mọi chuyện đã xử lý thỏa đáng, vậy chúng ta có chút thời gian dư giã rồi. Lý Trường Sinh thản nhiên chỉ xuống quảng trường phía dưới, hôm nay đúng lúc gặp phường thị có luận đạo, ta định ở lại một chút, thưởng thức một phen. Ý ngươi thế nào, tào mặt theo ngón tay Lý Trường Sinh nhìn lại, chỉ thấy trên quảng trường đã tụ tập đông đảo tu sĩ, tiếng người huyên náo, cực kỳ náo nhiệt. Hắn cười hớn hở, vỗ vỗ bụng mình. Nếu ngươi đã có nhã hướng này, vậy thì xem hết luận đạo rồi hãy trở về. Ta cũng đúng lúc có thể nhân cơ hội này dạo qua các cửa hàng, vì nàng chọn một món quà đặc biệt. Nói xong, Tào mặt vẫy tay với hai người, quay người rời đi. Trên lầu cao lần nữa chỉ còn lại Lý Trường Sinh và công tôn này. Công tôn này mang theo một nụ cười thần bí, thấp giọng nói Tào Sư Huynh chắc chắn là đi chọn lễ vật cho Phùng Sư Tỷ rồi. Gần đây hắn đặc biệt dụng tâm, Thường xuyên đi lại giữa kim ô phong và dạo chơi phong, những việc này đều không qua được mắt ta đâu, ngươi ngược lại hiểu biết không ít. Lý trường sinh xoa đầu công tôn này, cười ha hả nói. Công tôn này hất cao chiếc cầm kiêu ngạo, vỗ ngực, đương nhiên rồi. Ta chính là thanh huyền vạn sự thông. Không có chuyện gì ta không biết, cổ. Phải không? Lý trường sinh đùa, hỏi, vậy ta kiểm tra ngươi một chút. Ngươi có biết trưởng môn của chúng ta khi nào có thể đột phá hóa thần chi cảnh không? Lời này vừa nói ra, khuôn mặt nhỏ của công tôn này lập tức xịu xuống, trường sinh ca ca, ngươi đây không phải làm khó ta sao? Loại chuyện này ta làm sao có thể biết được, đừng giận, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi. Ha ha ha ha ha, Lý trường sinh cười lớn, vô cùng thoải mái. Lần này ra ngoài làm việc, hắn thấy công việc đơn giản, hết sức an toàn, cho nên liền gọi công tôn này. Người luôn buồn bực trong núi, ra ngoài đi dạo, cho hết thời gian. Hôm nay xem ra, quyết định này thật đúng đắn. Có công tôn này ở bên cạnh, quả thật vui vẻ hơn rất nhiều. Ngay khi hai người đang nói cười, phía dưới quảng trường đột nhiên vang lên tiếng sấm đổ cùng tiếng hoang hô, buổi luận đạo chính thức kéo màn che. Ở trên đài luận đạo trống trải, ba thân ảnh xuất hiện. Ba vị này, đại diện cho ba giáo phái khác nhau, Bọn họ lần lượt là Phật Giáo Minh Tâm Thiền Sư, Nho Gia Ngọc Diện Thư Sinh, và Đạo Giáo Đạo Trưởng Bạch Hạc. Ba người đều là những nhân vật nổi bật trong giáo phái của mình, không chỉ Tu Vi đạt tới Kim Đan Cảnh, mà còn có hiểu biết độc đáo về giáo nghĩa của mình. Lý Trường Sinh thấy ba người này lên đài, không khỏi chăm chú quan sát, hết sức chuyên tâm. Trận, Phật, Nho, Đạo, Tam Phương Luận Đạo hôm nay, thực ra bắt nguồn từ một cuộc gặp gỡ tình cờ. Nghe nói Ngọc Diện thư sinh và đạo trưởng Bạch Hạt trong tửu lầu không hẹn mà gặp do bất đồng quan điểm mà nảy sinh tranh luận. Cuộc tranh luận này tình cờ bị Minh Tâm Thiền Sư đi ngang qua nghe thấy, hắn liền gia nhập, mỗi người đưa ra ý kiến của mình. Ba người tranh luận không dứt, những người vây xem không thể phân định được ai đúng ai sai, thế là đề nghị bọn họ chuẩn bị kỹ càng, hôm nay trước mặt đông đảo tu sĩ quyết một trận thắng thua. Lý Trường Sinh vô cùng hứng thú với sự va chạm tư tưởng này. Hắn tập trung lắng nghe, sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Trên đài luận đạo, minh tâm thiền sư khoát cà sa màu vàng, đi lại ung dung, trên mặt tràn đầy nụ cười từ bi. Hắn chắp tay trước ngực, âm thanh như tiếng trời xa xăm, Phật Pháp nói, tất cả hữu vi Pháp, như mộng huyễn bọc bóng. Thế gian vạn vật, đều là do nhân duyên hòa hợp mà sinh ra, chúng ta nên giữ thiện niệm trong lòng, lấy lòng từ bi đối đãi với tất cả thế gian. Ngọc diện thư sinh thì một thân áo bào xanh, tay cầm thư quyển, phong thái nho nhã. Hắn mỉm cười, nói tiếp, nho gia đề cao nhân nghĩa lễ trí tính. Con người nên tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, mới có thể thực hiện được khát vọng trong lòng. Đạo trưởng Bạch Hạc tiên phong đạo cốt, mặc một bộ đạo bào, tay cầm phất trần. Hắn nhẹ nhàng vung phất trần, âm thanh như có như không, đạo giáo truy cầu đạo pháp tự nhiên, nhấn mạnh vô vi nhi trị. Chúng ta nên thuận theo tự nhiên, thanh tĩnh vô vi, mới có thể đắc đạo thành tiên. Ba người lần lượt trình bày tư tưởng cốt lõi trong giáo nghĩa của mình, sau đó bắt đầu tranh luận xung quanh bản chất của, đạo, nội hàm của, nhân, và chân lý của, từ bi. Lý Trường Sinh ở trên cao lắng nghe, như say sưa trong men rượu, đắm chìm trong đó. Trận Thịnh Yến tư tưởng này giúp hắn có thêm những hiểu biết sâu sắc hơn về con đường tu hành. Tuy nhiên, Công tôn này bên cạnh lại tỏ ra không mấy hứng thú, chẳng mấy chốc đã ngáp liên tục, mơ màng muốn ngủ. Lý Trường Sinh cũng không vì thế mà phân tâm, ánh mắt hắn vẫn luôn khóa chặt đài luận đạo, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ quan điểm đặc sắc nào. Trận luận đạo của ba nhà Phật, Nho, đạo kéo dài suốt một ngày, mãi đến khi màn đêm buông xuống mới kết thúc. Các tu sĩ sôi nổi tảng đi, Lý Trường Sinh cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều... Khi Lý Trường sinh hoàn hồn từ buổi luận đạo, hắn phát hiện cảnh giới của mình đã đột phá tới trung kỳ kim đan. Cửu chân vực, chiếu thiên phủ. Gần vùng biển vô tận có một đầm lầy đen như mực, nơi này tối tăm và hôi thối, vắng bóng người ở đã nhiều năm trôi qua, tần lục lại một lần nữa đặt chân đến nơi này. Trong đầm lầy đen, đất mục nát và nước thối trộn lẫn, khí mê tan tràn ngập, phương xa thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng yêu thú gầm nhẹ. Mùi thối tràn ngập bốn phía cùng với màn sương đen không thấy điểm cuối, cho thấy nơi này không có nhiều thay đổi lớn. Năm đó, Tần Lục vì tìm kiếm Diệp Vũ mất tích mà đến đây. Chớp mắt đã 30 năm trôi qua. Hôm nay, hắn quay về nơi đây, chính là vì công cuộc đột phá hóa thần. Trong ba năm bế quan tu luyện ở Thiên Cảnh Hồ, hắn thành công vượt qua Bình Cảnh, bước vào cảnh giới Nguyên Anh Viên Mãn. Tuy nhiên, Trận lôi kiếp long trời lỡ đất kia cũng làm hắn bị trọng thương, suýt chết. Sau khi trở về Tông Môn, hắn đã dùng trọn vẹn 2 năm để khôi phục cơ thể về trạng thái đỉnh phong. Trong 2 năm này, hắn suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng tiếp thu đề nghị của Lý Già Tiên, quyết định từ bỏ một thân tu vi, dùng tư thái phàm nhân một lần nữa đạp lên con đường tu luyện, tìm kiếm cơ hội hóa thần khó mà nắm bắt. Mà mục đích của hắn chính là mảnh bí cảnh tiên phẩm bị khói đen che phủ này. Tiếp theo, Tần Lục thấp dọng tự nhủ, chính là tìm kiếm cửa vào bí cảnh, lối vào bí cảnh tiên phẩm mỗi lần đều khác nhau, muốn tìm được nó, nhất định phải tinh thông trận pháp. 30 năm trước, Tần Lục chỉ là kim đan cảnh, tự nhiên không hiểu ảo diệu trong đó, cuối cùng vẫn là nhờ thủ đoạn của mặt trận mà tìm thấy cửa vào trận pháp. Bây giờ, hắn đã là nguyên anh viên mãn cảnh, thần thức cảm ngộ không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần so với năm đó cho dù đối với trận pháp linh địa này chỉ là hiểu biết nửa vời, nhưng muốn tìm một cửa vào vẫn không thành vấn đề. Quả nhiên, sau một phen tìm kiếm, Tần Lục cuối cùng đã phát hiện ra cửa vào thần bí ở một góc nào đó của đầm lầy. Nhìn lỗ đen trước mặt, Tần Lục không do dự, thân hình lóe lên, liền bước vào trong đó. Trước mặt Tần Lục bỗng nhiên sáng lên, vừa mở mắt, hắn đã bước vào thế giới đặc biệt này. Lúc này đang là mùa thu, Toàn cảnh là màu vàng ống phủ kính nguyên giả. Ánh nắng dịu dàng xuyên qua ngọn cây, phủ lên mặt đất một màu vàng kim rực rỡ, giống như một bức tranh rung động lòng người. Tần lục nhìn chăm chú cảnh đẹp này, không khỏi phát ra từ đáy lòng tán thưởng, không hổ là tiểu thế giới tự chủ vận chuyển, chỉ mới 30 năm, khôi phục nhanh như vậy. Thân hình hắn khẽ động, bắt đầu tìm kiếm tung tích thành trấn. Không lâu sau, trong tầm mắt hắn xuất hiện một tòa thành trì. Tần lục chậm rãi hạ xuống, đi vào tòa thành này. Trong thành, cư dân bận rộn công việc của mình, trên mặt tràn đầy nụ cười. Đầu đường cuối ngõ, tiếng rao hàng của những gánh hàng rong, tiếng cười vui của đám trẻ hết đợt này đến đợt khác, hình thành một bức tranh ấm áp và hài hòa. Nhưng nhìn một chút, tần lục không khỏi nhíu mày, sinh lòng hoài nghi. Hắn phát hiện, cuộc sống của phàm nhân dường như không hề bị ảnh hưởng, giống như lôi kiếp hủy diệt thế giới chưa từng xuất hiện. Mang theo hoài nghi, Tần Lục hỏi thăm thông tin. Hỏi ra mới biết, trận lôi kiếp chủ yếu tập trung ở một số khu vực đặc biệt, không phải là tai nạn toàn diện. Tòa thành được gọi là sở thành này, là một trong số những thành thị may mắn thoát khỏi lôi kiếp. Biết rõ những tình huống này, Tần Lục trong lòng hoài nghi dần dần giải, cũng có hơi nhếch miệng. Hắn hiểu rõ, đây là kết quả của việc hắn năm đó nỗ lực giảm bớt uy lực của lôi kiếp. Nếu như không có hắn năm đó ra sức chống cự, thế giới này chỉ sợ sớm đã hoang tàn. Trong lúc nói chuyện, Tần Lục lại từ lời kể của Phạm Nhân phát hiện một chuyện. Chính là những nơi bị lôi kiếp trọng điểm hoanh kích, lại tạo thành từng không gian bí cảnh. Những bí cảnh này tản ra khí tức, có thể giúp võ giả tăng nội lực, thúc đẩy võ đạo tăng trưởng nhanh chóng. Chính vì như vậy, ba vương triều của thế giới này hiện đang lâm vào cuộc chiến tranh đoạt kịch liệt, đều muốn chiếm cứ những vùng đất thần bí này. Các bên nhìn chằm chằm. Phạm nhân tranh đấu, thực sự là không thể tránh khỏi, Tần Lục không khỏi nói một câu xúc động, cảm khái nhân tính phức tạp. Hắn không có tâm tư can thiệp những cuộc chiến tranh này. Mà về phần thần bí không gian mà Phạm nhân nói tới, Tần Lục cũng không hoàn toàn hiểu rõ nguyên nhân hình thành cụ thể của những nơi này. Nhưng hắn suy đoán, có khả năng là do lôi kiếp giáng xuống phá hủy phát tắt không gian nơi đây, linh khí cửu châu có thể tiết lộ đi vào, từ đó tạo thành những vùng đất thần bí. Đương nhiên, đối với Tần Lục mà nói, hắn cũng không có tâm trạng đi tìm kiếm, mục đích chuyến đi này là để du lịch và đột phá, căn bản không rảnh bận tâm những chuyện này. Thế là, hắn không ở lại lâu, sau khi bày tỏ cảm ơn với Phạm Nhân đã cung cấp thông tin, liền rời khỏi sở thành. Hắn phi hành khắp nơi trong bí cảnh. Nửa đường, hắn quả nhiên gặp một số nơi bị lôi kiếp hủy diệt những nơi kia từng là thôn trấn phồn hoa và cảnh đẹp giờ chỉ còn lại phế tích và đất khô cằn nói lên uy lực đáng sợ của lôi kiếp tần lục từ trên không nhìn xuống trong lòng không khỏi dâng lên một cổ cảm giác thê lương nhưng sinh mệnh ngoan cường và cứng cỏi luôn có thể nở rộ hy vọng mới trong phế tích hắn nhìn thấy một số hoa dại trong đất khô cằn ngoan cường nhô đầu ra một số động vật nhỏ trong phế tích chơi đùa sức khôi phục của thiên nhiên khiến hắn sinh ra kính trọng hơn nữa Hắn còn phát hiện, càng bay về phía biên cảnh, tình trạng hủy diệt của lôi kiếp càng nghiêm trọng hơn, nhìn xem tình huống là vô số phàm nhân đã chết. Mà ở trung tâm, chỉ có một số nơi bị lôi kiếp ban kích, vẫn còn giữ được chút phồn hoa. Cứ như vậy bay nửa canh giờ, tầm nhìn phía dưới tầng lục đột nhiên xuất hiện một tòa trấn nhỏ yên tĩnh. Tòa trấn nhỏ này không lớn, tổng thể toát ra một cổ khí tức bình thản, không tranh với đời. Từ trên không nhìn xuống. Có thể thấy nhà cửa trong trấn sen kẻ tinh tế, đường xá rộng rãi sạch sẽ, ngẫu nhiên có người đi đường xuyên qua trong đó, hoặc mua bán, hoặc trò chuyện việc nhà. Tần Lục quan sát một lát, trong lòng thỏa mãn. Nơi này xa rời tranh đấu, khoảng cách tới đô thành của ba đại vương triều cũng rất xa, cho dù có chiến tranh cũng không ảnh hưởng tới nơi này, rất thích hợp với hành trình ẩn cư lần này của hắn. Hắn chọn một bãi đất trống không người ở nơi giả ngoại, chậm rãi hạ xuống. Đứng trên mặt đất kiên cố, Tần Lục hít sâu một hơi không khí trong lành, cảm nhận sự chân thực của thế giới này. Muốn dung nhập hoàn toàn vào thế giới này, trải nghiệm cuộc sống phàm nhân, cảm ngộ cơ hội hóa thần huyền diệu, nhất định phải từ bỏ tất cả tu vi và pháp khí. Tần Lục chỉ tay xuống mặt đất, quanh một tiếng, mặt đất xuất hiện một hố sâu mấy mươi trượng. Tần Lục từ trong túi trữ vật lấy ra tất cả linh thạch và pháp khí, bao gồm cả thiên hạt kiếm hạt của bản thân, toàn bộ đều chôn xuống hố. Những vật ngoài thân này. Giờ phút này đối với hắn mà nói chỉ là vướng víu. Hắn muốn có trạng thái thuần túy nhất để cảm nhận từng rung động nhỏ bé của thế giới này. Sau khi chôn xong linh thạch và pháp khí, Tần lục vận dụng pháp lực triệt để làm biến mất khí tức tu vi của bản thân. Bề ngoài của hắn cũng thay đổi, hóa thành một thư sinh trẻ tuổi, một bộ thanh sam, ôm tồn lễ độ. Tần lục chỉnh tề lại quần áo, tức bước đi về phía trấn nhỏ phù dung trước mặt. Phù dung trấn Một thị trấn nhỏ yên tĩnh nằm ở phía đông nam cảnh quốc, được bao quanh bởi rừng rậm rậm rạp và núi non trùng điệp, tựa như một viên bảo thạch lấp lánh khảm trên nền xanh mướt của thiên nhiên. Chỉ có phía bắc, một con đường quan đạo ngắn uốn lượn qua, nối liền phù dung trấn với thế giới bên ngoài một cách tinh tế. Thị trấn không đông dân cư, chỉ khoảng hơn 600 hộ gia đình, phân bố rải rác trên các con đường trong trấn, họ chủ yếu sống bằng nghề nông, trải qua cuộc đời bình dị mà sung túc. Điều đáng nói là Phù Dung Trấn có một ngọn núi trà quý ở phía bắc. Ngọn núi này có thổ nhưỡng màu mỡ, khí hậu ôn hòa, lá trà nơi đây tỏa hương thơm ngát, vị thuần hậu, được mệnh danh là bảo vật của địa phương. Mỗi độ xuân về, chồi non trà mới hé nở, dân trong trấn lại tất bật trộn ràng hái, sao, phơi. Dù Phù Dung Trấn ẩn mình trong thâm sơn, nhưng mỗi khi vào vụ trà, lại luôn thu hút thương nhân và lữ khách đến thưởng thức và mua đặc sản lá trà nơi này. Mà Phù Dung Trấn cũng thông qua cánh cửa nhỏ này, duy trì liên hệ với bên ngoài. Đường lớn phù dung trấn, được gọi là ba dặm phố, vì chiều dài ngẫu nhiên đúng ba dặm mà thành tên. Ở một ngã rẽ trên con đường cổ kính này, một ngôi trường làng tên là đồng tâm học đường lặng lẽ đứng đó. Đây là ngôi trường do mấy gia đình giàu có trong trấn cùng góp vốn xây dựng, thầy giáo dạy học lại càng không chỉ có một người đến từ nơi khác. Giờ phút này, trong học đường không ngừng vang lên tiếng đọc sách lanh lảnh Bên trong học đường, bài trí cổ xưa toát lên phong thái trí thức nồng đậm. Các thiếu niên nam nữ ngồi trước bàn học ngay ngắn, họ hoặc mặc áo vá, hoặc khoác tiểu bào tinh xảo, nhưng bất kể giàu nghèo, họ đều cùng một thái độ nghiêm túc, gật gù đọc các án kinh điển. Giữa trời đất, vạn vật đều sinh, có trật tự. Non sông, cỏ cây, chim thú, đều có đạo, tầng lục ngồi ngay ngắn trên đài cao của học đường, khoác trường sam xa màu xanh phiêu dật, thắt giải lụa trắng ở hông toát lên vẻ nho nhã. Gương mặt hắn ấm áp, mang nụ cười thân thiết, tựa gió xuân dịu dàng, khiến người ta cảm thấy gần gũi. Ánh mắt hắn ôn hòa lướt qua hơn 10 học sinh trước mặt, sau đó nhẹ nhàng giơ tay, ra hiệu mọi người im lặng, chậm rãi nói, được rồi, buổi học hôm nay dừng ở đây. Hy vọng các vị sau khi về nhà có thể ôn tập thật tốt, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về những gì đã học hôm nay. Học sinh nghe vậy, Lập tức treo hò vui mừng, chúng còn quá nhỏ, ngồi đến trưa sớm đã không kìm được sao động trong lòng, vội vàng thu dọn sách vở như đàn chim nhỏ vui vẻ bay khỏi học đường. Tuy nhiên, có một vị thiếu niên lại không giống mọi người. Cử chỉ của hắn đoan trang, quần áo sạch sẽ, sau khi mọi người rời đi, cung kính đi đến trước mặt tầng lục, cúi người thật sâu, chấp tay hành lễ nói, tiên sinh, cảm tạ ngài hôm nay đã tận tình chỉ dạy, học sinh được lợi rất nhiều. Tần Lục miễn cười, tự tay đỡ dậy vị thiếu niên này. Hắn tên là Trần Văn Lễ, đến từ Trần Gia ngõ hẻm, tính tình khiêm tốn lễ độ, là học sinh coi trọng quy củ và đạo lý nhất, có sự trầm ổn vượt xa bạn bè đồng trang lứa. Ngươi có thể lĩnh hội được, ta rất vui mừng. Tần Lục nói đầy ý vị, hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng, không phụ công học tập. Học sinh chắc chắn ghi nhớ lời dạy của tiên sinh, không phụ kỳ vọng. Trần Văn Lễ lại cung kính đáp. Được, ngươi cũng về đi. Tần Lục ôn hòa nói. Vâng. Trần Văn Lễ đáp, sau đó xoay người rời đi. Theo đám học sinh lần lượt rời khỏi, trong học đường dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh. Tần Lục đứng dậy, dũi người một chút, sau đó cẩn thận chỉnh lý lại tài liệu giảng dạy và sách vở, rồi lại xách giỏ thức ăn mang theo, ra khỏi trường làng. Tần Lục dạo bước trên đường lớn ba dặm, tay xách theo một giỏ thức ăn. Tần tiên sinh, tan lớp rồi à? Lão Hán bán cá Vương Lão Hán cười tươi chào hỏi. Đúng vậy, Vương Lão Hán, cá hôm nay có tươi không? Tần lục đáp. Tươi ròi rói. Mới vớt từ sông lên, ngài có muốn làm một con không? Được, chọn cho ta con lớn một chút. Tần tiên sinh, ngài xem cái này, cà tím, dưa chuột đều là sáng nay vừa hái, mới tinh tương ngài có muốn lấy một ít không? được, lấy một ít. Ai gia, Tần Tiên Sinh, con trai ta gần đây biểu hiện thế nào à? Trương Võ à, nó gần đây ngoan hơn nhiều, không còn nghịch ngợm lung tung nữa. Lão Trương, ngươi quản giáo rất hiệu quả. vậy thì ta yên tâm rồi. hai, Tần Tiên Sinh, ngài đừng thách khí với ta. thằng nhóc này nếu không nghe lời, ngài cứ đánh, đánh cho nó sợ mới thôi. ha ha, được. Tần Lục lựa chọn nguyên liệu tươi mới ở chợ. Đồng thời trò chuyện với các tiểu thương, trên mặt hắn luôn tràn ngập nụ cười ấm áp, dường như rất thân quen với mọi người. Là thầy giáo duy nhất của thị trấn nhỏ này, Tần lục rất được mọi người kính trọng. Không chỉ trong lời nói toát ra sự kính trọng, ngay cả khi mua thức ăn cũng được hưởng không ít ưu đãi. Vừa đi vừa trò chuyện, Tần lục mua được nguyên liệu, trở về căn nhà nhỏ của mình ở phía đông bắc thị trấn. Tường nhà xây bằng gạch đất màu vàng, mái nhà lợp cỏ tranh dày. Tuy đơn sơ nhưng lại có thể che mưa che gió hiệu quả. Trước cửa nhà là một mảnh vườn rau nhỏ được rào lại, trồng một ít rau dưa, xanh mướt mơn mởn, tràn đầy sức sống. Tần Lục đẩy cửa gỗ căn nhà, bước vào. Trong nhà bài trí đơn giản mà sạch sẽ, một bàn gỗ, một ghế tre, một chiếc giường chiếu đơn sơ, cùng một số đồ làm bếp và sách vở, chính là toàn bộ gia sản của hắn. Đến phù dung trấn ba năm, Tần Lục đã quen với cuộc sống như vậy. Tần lục đặt nhẹ giỏ thức ăn lên bàn, bắt đầu sắp xếp những nguyên liệu vừa mua. Hắn thành thạo rửa sạch cá tươi, cắt gọn cà tím và dưa chuột. Tiếp theo, hắn múc ra một ít gạo trắng ống ánh từ thùng gạo, vo gạo cẩn thận, sau đó bắt đầu chuẩn bị nấu cơm. Lửa nhanh chóng được nhóm lên, nước trong nồi dần sôi, phát ra tiếng ùng ụt êm tai. Tần lục lần lượt cho cá và rau vào nồi, hắn thuần thục thêm các loại gia vị, rất nhanh. Hương thơm hấp dẫn của canh cá lan tỏa trong căn nhà nhỏ. Bữa trưa chuẩn bị xong, tầng lục bưng món ngon nóng hổi lên bàn. Dù là một người ăn, nhưng thức ăn đơn giản lại có thể khiến hắn cảm thấy yên bình. Sau bữa ăn, hắn thẳng nhiên thu dọn bát đũa, sau đó nằm trên ghế tre, nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, khẽ nhắm mắt lại, bắt đầu tận hưởng khoảng thời gian thư thái sau giờ ngọ. Hồi tưởng lại ba năm qua, tâm trạng của hắn đã có sự thay đổi to lớn. Khi mới đến phù dung trấn, hắn vẫn còn bị nhịp sống bận rộn trước đây cuốn lấy, cảm thấy không quen với cuộc sống nhàn nhã này. Khi đó, trong lòng hắn tràn ngập lo lắng về thanh huyền sơn môn, lo lắng về các công việc, đồng thời còn không ngừng suy nghĩ làm thế nào để đột phá đến hóa thần. Dù thân ở thị trấn nhỏ vắng vẻ, nhưng lại không thể hoàn toàn buông bỏ gánh nặng trong lòng. Tuy nhiên, theo thời gian, Tần lục bắt đầu dần hòa nhập vào cuộc sống bình thường. Hắn ngày ngày dạy học, trồng rau, nấu ăn, thân thiết giao lưu với cư dân trong thị trấn nhỏ, tận hưởng sự bình yên hiếm có này. Hắn bắt đầu phát hiện, cuộc sống đơn giản này cũng ẩn chứa vẻ đẹp khác, cũng cho hắn nhiều thời gian hơn để suy ngẫm về chân lý cuộc sống. Về phần làm thế nào để tấn thăng hóa thần, vấn đề này đã dần phai nhạt khỏi phạm vi suy nghĩ của hắn. Hắn bây giờ, đã toàn tâm toàn ý trở thành một thầy giáo ở thị trấn nhỏ vắng vẻ. Ngay khi Tần lục đang nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên một giọng nói gấp gáp đánh thức hắn. Tiên sinh! Không xong rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi, thiếu nữ lã du vẽ mặt vội vàng xông vào căn phòng nhỏ. Nàng mặc một bộ váy áo màu lam nhạt, váy theo bước chân nhanh nhẹn của nàng mà nhẹ nhàng lay động. Tóc được búi lên đơn giản, vài sợi tóc buông lơi trước trán, làm nổi bật đôi mắt sáng ngời. Trên mặt nàng lộ rõ vẻ lo lắng và vội vã giống như đang mang theo một sứ mệnh trọng đại. Lã Du là một học trò tại Tần lục học đường, nàng thông minh, lanh lợi, có hứng thú nồng nhiệt với các loại tri thức. Tại học đường, nàng luôn có thể hiểu rõ và vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống, là một tiểu nữ hài vô cùng thông minh. Giờ đây, thấy nàng vội vã như vậy, Tần lục không khỏi ngỡn người. Tiên sinh Lã Du thở hỗn hển nói, hứa nô nông bị coi là kẻ trộm. Bọn họ đang muốn áp giải hắn đến quan phủ. Ngài mau đến nghĩ cách cứu hắn đi, Tần lục nghe vậy, từ trên ghế trúc ngồi dậy, khẽ cười một tiếng, nói, tiểu du đừng vội, từ từ nói, cụ thể rốt cuộc là có chuyện gì, lã du hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó nhanh chóng kể lại sự việc. Thì ra, hứa nô nông là tiểu hỏa kế của tiệm tạp hóa trong trấn. Hôm nay, ông chủ cửa hàng tạp hóa phát hiện tiền trong tiệm không cánh mà bay, Lão bản một mực khẳng định là hứa nô nông trộm, trong cơn giận dữ đã trói hắn lại, dự định áp giải đến quan phủ xử lý. Tần lục nghe xong lời kể của lã du, chậm rãi đứng dậy. Hắn hiểu rõ hứa nô nông, đó là một đứa trẻ thành thật, chất phát, vì gia cảnh nghèo khó, từ nhỏ đã ra ngoài làm thuê. Đối với công việc vụn vặt của tiểu hỏa kế tiệm tạp hóa này rất tận tâm, mỗi ngày sau khi tan học đều sẽ đến giúp đỡ, tuyệt đối không thể là kẻ trộm. Đi! Chúng ta đi xem một chút. Tần lục vỗ vỗ vai lã du, yên tâm, nếu là hiểu lầm, ta nhất định sẽ giúp hắn rửa sạch quan khuất. Vâng. Tiên sinh, hai người ra khỏi cửa, vội vàng đến tiệm tạp hóa, chỉ thấy một đám người đứng xem, hứa nô nông bị trói hai tay vào cột, trên mặt lộ vẻ bất lực và sợ hãi. Bên cạnh còn có vài thiếu niên mang vẻ mặt sốt ruột, bọn họ đều là học sinh của tần lục, đang không ngừng khuyên nhủ trưởng quỹ tiệm tạp hóa. Ý đồ muốn hắn bỏ qua cho hứa nô nông. Xem ra là bọn hắn giữa trưa tan học, gặp phải chuyện này, nên đã ra mặt giúp đồng môn. Tần lục tách đám đông, đi đến chỗ hứa nô nông đang bị trói và trưởng quỷ đang nổi giận. Hắn cẩn thận quan sát hứa nô nông, nhìn thấy vẻ mặt trong mắt hắn, trong lòng càng thêm tin tưởng đứa nhỏ này không thể nào là kẻ trộm. Tiên sinh, ta, hứa nô nông muốn mở miệng giải thích. Không cần phải nói. Tần Lục lên tiếng ngắt lời, chuyển hướng ông chủ cửa hàng tạp hóa, giọng nói bình thản nhưng mang theo sự uy quyền khiến người khác tin tưởng. Vương trưởng quỷ có thể nói rõ chi tiết tiền bị mất trộm như thế nào không? Vương trưởng quỷ mặc dù tức giận, nhưng đối mặt với tiên sinh dạy học duy nhất trong trấn nhỏ, cũng không dám tùy tiện lỗ mãn, bắt đầu kể lại, hôm qua chập tối, ta thanh toán xong xuôi, liền để tiền vào trong ngăn kéo. Hôm nay vừa mở cửa hàng, liền phát hiện tiền không thấy đâu. Mà chỉ có tiểu tử này có chìa khóa Không phải hắn trộn thì còn có thể là ai Tần lục gật đầu Tiếp tục truy vấn Vậy tối hôm qua lúc trời khỏi tiệm Ngài có khóa chặt cửa ra vào và cửa sổ không Lão bản sững sốt một chút Ngẫm nghĩ lại Do dự nói Ta hẳn là có khóa chặt cửa ra vào và cửa sổ Tần lục nhìn quanh tiệm tạp hóa một vòng Ánh mắt sắc bén như chim ưng Hắn chú ý tới khóa trên cửa sổ Hắn đi đến trước cửa sổ Quan sát kỹ càng một phen Sau đó quay đầu nói với vương trưởng quỷ cửa sổ này đã bị người ta động tay động chân, mặc dù bề ngoài nhìn không ra, nhưng cẩn thận sờ vào sẽ phát hiện. Vương trưởng quỷ nghe vậy, vội vàng đi đến trước cửa sổ, đưa tay sờ mó, quả nhiên phát hiện khóa có chút khác thường. Đúng là như vậy, nghe nói như thế, mọi người ồn ào hẳn lên, sôi nổi bàn tán. Lúc này, Tần Lục đột nhiên chỉ vào dấu vết cho bụi bị lao qua trên bệ cửa sổ, hỏi, vương trưởng quỷ chỗ này trước đó có phải là trưng bày thứ gì không? Lão bản nhìn thoáng qua, hơi kinh ngạc nói, chỗ đó trước kia để một bình sứ, bên trong đựng một ít hoa quả khô quý giá. a, sao lại dời đến đây? Tần lục gật đầu, trong lòng đã có tính toán, tối hôm qua kẻ trộm hẳn là đã vào từ cửa sổ. Sau đó phát hiện bình sứ chắn đường, nên đã dời nó đi, cuối cùng mới vào trong tiệm trộm cắt. Mà hứa nô nông có chìa khóa, nếu muốn trộm tiền, Căn bản không cần phải phiền phức như vậy. Vương trưởng quỷ nghe Tần lục giải thích, sắc mặt đã dịu đi một chút, nhưng vẫn còn hơi nghi hoặc hỏi, vậy nếu không phải tiểu tử này, thì là ai chứ? Ta chú ý thấy phía sau cửa hàng có một con hẻm nhỏ, tường ở đó cũng không cao. Nếu kẻ trộm chuẩn bị trước thang hoặc là dây thừng và các công cụ, hoàn toàn có thể từ phía sau trèo tường vào. Tất nhiên kẻ trộm không phá cửa sổ để vào, cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào trong tiệm chứng tỏ hắn rất quen thuộc với cửa hàng này. Hơn nữa hắn biết tiền để ở đâu, cho nên hắn nhất định là khách quen của cửa hàng hoặc là cư dân gần đây. Tần lục chậm rãi nói, vương trưởng quỹ, ngài nghĩ kỹ xem người này rốt cuộc là ai. Vương trưởng quỹ cau mày, cẩn thận hồi tưởng lại những kẻ khả nghi. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, dường như nghĩ tới điều gì, là tên du côn. Tiểu tử kia hôm qua lén la lén lút trong tiệm của ta. Nhất định là hắn, nói xong, vương trưởng quỷ lớn tiếng kêu gọi một đám láng giềng xung quanh, hùng hổ đi đến nhà tên Du Côn. Tần lục không đi theo, hắn đi đến bên cạnh hứa nô nông, giúp hắn cởi trói. Cảm ơn tiên sinh. Nếu không phải tiên sinh, hứa nô nông giọng nói nhẹ nhàng cảm tạ. Tần lục miễn cười vỗ vai hứa nô nông, cười nói, ngươi là đứa trẻ thành thật, ta biết ngươi sẽ không làm chuyện như vậy. Ngươi đã không làm sai ta tự nhiên sẽ giúp ngươi." Hứa Nô Nông liên tục gật đầu, trừng trừng nước mắt cúi đầu cảm tạ Tần Lục. Lúc này, mấy thiếu niên cũng lại gần Tần Lục, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khâm phục, trong đó Lã Du ngẩng đầu, hưng phấn nói, "Tiên sinh, ngài thật sự là quá lợi hại." Mọi người đều không phát hiện cửa sổ có vấn đề, mà ngài chỉ thoáng nhìn qua, liền phát hiện cửa sổ đã bị động tay động chân, Tần Lục cười cười, chỉ vào mắt mình, "Phải dùng tâm quan sát." Mới có thể phát hiện những thứ người khác không nhìn thấy, biết không, biết rồi. Mấy thiếu niên hưng phấn lớn tiếng đáp lại. Không lâu sau, vương trưởng quỹ dẫn một đám người quay về, trong đó có cả tên du côn bị áp giải. Tên du côn bị đánh cho một trận như tử, mắt mũi sưng vù. Mà sự việc cũng không có gì bất ngờ, tên du côn ngày thường lêu lỏng, hôm qua vào cửa hàng, bất ngờ phát hiện cửa sổ không đóng kỹ, nên buổi tối nảy sinh tà tâm, lẻn vào ăn cắp nhưng tiền còn chưa kịp tiêu, đã bị bắt tại trận. Sau khi trao đổi ngắn gọn, tên du Côn bị áp giải đến Nha môn. Sự việc được giải quyết, Tần Lục dặn dò mấy học sinh về nhà sớm, sau đó quay người rời đi. Mà sự việc này, cũng đã khép lại trong ánh mắt khâm phục của mọi người nhìn theo bóng lưng Tần Lục. Sáng sớm, lộ châu lấp lánh như bảo thạch, nhẹ nhàng điểm suyết trên phiến lá, mỗi hạt đều theo gió sớm mà lay động. Trong không khí hòa quyện hương thơm thanh nhã của cỏ cây, đó là món quà của thiên nhiên, mang theo vận vị tươi mát. Theo tiếng chim hót lanh lảnh tần lục tỉnh lại từ trong giấc ngủ mơ, hắn ngồi dậy trên giường, duỗi thẳng gân cốt, tinh thần tràn đầy. Hắn hơi dừng lại, sau đó cầm lấy ấm nước, thản nhiên đi ra ngoài phòng, bắt đầu dốc lòng tưới cho hoa cỏ trong viện. Hôm nay là ngày nghỉ của học đường, cứ cách 10 ngày, tần lục đều sẽ có một ngày nghỉ ngơi như thế này. Đối với hắn mà nói, buổi sáng ở Phù Dung Trấn luôn yên tĩnh và tốt đẹp như vậy. Đến Phù Dung Trấn 3 năm, trừ mấy tháng đầu bất an và bực bội, Tần Lục đã quen với lối sống thông dong tự tại này. Hắn kiên trì sống một cuộc đời không khác gì phàm nhân, không sử dụng bất kỳ pháp thuật nào, không nhờ vào bất kỳ linh khí nào, tất cả việc vặt thường ngày đều tự mình làm. Ngay khi Tần Lục dùng xong bữa sáng, chuẩn bị đắm mình trong biển sách, bên ngoài viện lại vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Hắn ngẩng đầu, bốn thân ảnh xuất hiện ở cuối con đường nhỏ. Không có gì bất ngờ, mấy người đều là học sinh của Tần Lục ở đồng tâm học đường. Tần Lục tính tình ôn hòa, bình dị gần gũi, trên lớp học rất ít khi phạt học sinh, đồng thời hắn hiểu biết rộng rãi, dường như không có chuyện gì không hiểu, điều này khiến hắn được đông đảo học sinh kính yêu. Mỗi lần đến ngày nghỉ, vẫn có một số học sinh sẽ đến tiểu viện của hắn chơi đùa. Đương nhiên, để tránh nhiều người lo lắng, Đông đảo học sinh theo sự sắp xếp của Trần Văn Lễ, chia thành từng tổ, lần lượt đến đây. Hôm nay chắc là đến phiên bốn học sinh này. Bốn người gồm ba nam một nữ, trong đó có một thiếu niên ăn mặc một mạc, chính là hứa nông nhạc, người hôm qua bị oan là ăn cắp. Mấy người tiến vào viện, lòng đầy căm phẫn kể lại chuyện hiểu lầm ngày hôm qua, sôi nổi tỏ ra bất bình thay cho hứa nông nhạc, đồng thời cũng bày tỏ sự kính để đối với việc tần lục kịp thời ra tay trong lúc nhất thời bầu không khí có chút náo nhiệt trong đó một thiếu nữ mặc váy dài có hoa văn hoa điệu tinh xảo tỏ ra đặc biệt kích động nàng vung nắm tay nhỏ oán giận nói trưởng quỹ tiệm tạp hóa này thật quá đáng lại dám hoang uổng hứa nông nhạc việc này tuyệt đối không thể bỏ qua ta phải về nói với cha các nước nguồn cung cấp của tiệm tạp hóa kia xem trưởng quỹ kia còn hống hách thế nào ý kiến hay thương khởi cha ngươi rất thương ngươi Ông ấy chắc chắn sẽ ủng hộ ngươi. Phải cho vương trưởng quỹ kia nếm mùi đau khổ. Một thiếu niên mặc áo bào đen kích động phụ họa. Hứa nông nhạc thì tỏ ra rất bất an, liên tục xua tay cho biết không cần phải làm như vậy, hay là thôi đi. Còn một thiếu niên khác, không trả lời, luôn cúi đầu chuyên chú loay hoay với dụng cụ trong tay, giống như không nghe thấy mọi người bàn luận. tần lục chăm chú nhìn bốn vị đệ tử trước mặt, khóe miệng khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười vui mừng. Thiếu nữ mặc váy dài có hoa văn hoa điểu tinh xảo là thiên kim tiểu thư nhà giàu nhất phù dung trấn, bạch thương khởi. Bạch gia là trùng thương nghiệp trên trấn, nắm giữ hàng loạt nguồn cung cấp và đường dây giao dịch. Là con gái một trong nhà, tính cách của nàng hoạt bát nhưng không mất đi sự thẳng thắn đồng thời lại ôm trong lòng một trái tim thuần khiết, thiện lương. Nàng đối với việc hứa nông nhạc bị oan uổng ngày hôm qua cảm thấy rất bất bình, vì vậy lòng đầy căm phẫn đề nghị cắt đứt nguồn cung cấp của tiệm tạp hóa. Còn thiếu niên áo đen đứng cạnh Bạch Thương Khởi, tên là Trang Hiên. Hắn xuất thân từ gia đình có truyền thống văn học, gia đình nhiều đời là văn nhân mặc khách. Bản thân hắn cũng kế thừa phần văn nhã và hào phóng này, tính cách hào sảng thích bên vực kẻ yếu, có giao tình sâu đậm với Bạch Thương Khởi. Nghe Bạch Thương Khởi đề nghị, hắn lập tức tỏ vẻ ủng hộ, cho rằng nên cho vương trưởng quỷ kia một bài học. Còn hứa nông nhạc, với vẻ mặt thành thực là con của một gia đình nông dân bình thường trên trấn Hắn tính cách hướng nội, thuần phát, hôm qua vì hiểu lầm mà bị oan là ăn cắp, khiến trong lòng hắn sinh ra sợ hãi. Đối mặt với đề nghị của Bạch Thương Khởi, hắn cứng quyết khoát tay từ chối, rõ ràng không hy vọng chuyện này lại dấy lên bất kỳ rắc rối nào. Còn vị thiếu niên luôn đắm chìm trong thế giới của mình, tên là Lâm Mặc. Hắn là hậu duệ của gia tộc công tượng nổi tiếng trên trấn. Gia đình hắn nổi tiếng vì chế tác các dụng cụ tinh xảo. Lâm Mặc từ nhỏ đã theo các bậc cha chú học nghề hình thành tính cách bình tĩnh, nội liễm, không quá quan tâm đến những tranh chấp bên ngoài mà càng chuyên chú vào công nghệ trong tay mình. Tần Lục chăm chú nhìn bốn vị đệ tử với tính cách và bối cảnh khác nhau này, trong lòng không khỏi dâng lên cảm khái. Dưới sự dẫn dắt tư tưởng, hoặc nói là cố ý hướng dẫn của hắn, những đệ tử này không hề vì thân phận khác biệt mà nảy sinh ngăn cách, ngược lại càng thêm quý trọng tình bạn đồng môn hiếm có này. Đương nhiên, không chỉ bốn người bọn họ là như vậy, Các học sinh còn lại cũng gần như thế, trong đó có cả Lã Du, người hôm qua rất thông minh, lanh lợi đến báo tin. Ta đi nói với cha đây. Bạch thương khởi vội vàng như lửa, nói xong định đứng dậy rời đi. Thương khởi, khoan đã. Tần lục dùng giọng nói đặc biệt ôn hòa gọi nàng lại, khẽ nói, ăn miếng trả miếng không phải là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Hoang hoang tương báo khi nào mới kết thúc. Việc này đã qua, hãy để nó qua đi. Bạch Thương khởi nghe vậy, giơ cánh tay lên rồi từ từ hạ xuống, nàng nhìn về phía Tần Lục, trong mắt lộ ra một tia do dự. Đối với nàng, Tần Lục có một sức mạnh không thể kháng cự. Cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, khẽ gật đầu, "Được rồi, tiên sinh, ta nghe ngài." Trang Hiên cũng phụ họa, "Nếu tiên sinh đã nói như vậy, vậy chúng ta không truy cứu chuyện này nữa." Nghe hai vị đồng môn nói như vậy, Hứa Nông Nhạc vẻ mặt cảm kích, liên tục gật đầu. Đúng lúc này, lâm mạch người luôn vùi đầu chuyên chú vào dụng cụ trong tay, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, đúng rồi, tiên sinh, cổ xe chống lục mà ngài chỉ đạo cha ta chế tạo đã hoàn thành, hôm nay sẽ hạ thủy vận hành, ngài có muốn đến xem không, được. Ta đã sớm muốn xem cổ xe chống lục kia trông như thế nào rồi, tần lục còn chưa trả lời, bạch thương khởi đã đứng lên hưởng ứng đầu tiên, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Trang hiên và hứa nông nhạc cũng biểu hiện ra sự hứng thú nồng hậu. Sôi nổi tỏ ý muốn cùng đi Nhìn thấy mọi người nhiệt tình tăng vọt Tần lục dừng một chút Mở miệng hỏi Lâm Mạc buồn nước hạ thủy Sao cha ngươi không báo cho ta biết Là người chỉ điểm cho công trình xe chống lục Việc hạ thủy quan trọng như vậy Cha của Lâm Mạc không có lý do gì quên mất mình Nghe được vấn đề này Lâm Mạc gãi gãi đầu Bất đắc dĩ nói Cha nói Ông ấy lo lắng quần nước không thành công Sợ phụ lòng tiên sinh chỉ điểm Cho nên không dám nói với tiên sinh Chỉ nghĩ đợi quần nước vận hành thành công Mới báo cho tiên sinh đến đặt tên Tần lục cười một tiếng Nếu cha ngươi đã có dự định này Vậy sao ngươi lại nói cho ta biết Nghe vậy Lâm mặc lộ ra vẻ kiêu ngạo Nghiêm túc trả lời Bởi vì ta cảm thấy cổ xe chống lục kia Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì tốt Rất tự tin Xem ra ngươi cũng tham gia vào việc chế tạo quần nước rồi Lâm mặc không trả lời Nhưng vẻ mặt của hắn cho thấy hắn đúng là đã cùng cha hoàn thành cổ máy này. Tần Lục nhìn vẻ mặt mong đợi của mọi người, miễn cười gật đầu đồng ý. nếu đã muốn đi xem, vậy chúng ta cùng đi thôi. tốt quá, đi thôi, đi thôi. mấy người hưng phấn hô lên. cả năm người tràn đầy phấn khởi đi về phía bờ sông, để chiêm ngưỡng cổ xe chống lục mới khánh thành. Phù Dung Trấn, một trấn nhỏ tĩnh mịch ẩn mình giữa núi non và sông nước, chỉ có dòng Long Tuyền Hà uốn lượn chảy qua lặng lẽ làm bạn. Tuy nhiên, do nguồn nước khang hiếm, lại thêm bờ sông cao ngất, dẫn đến việc tưới tiêu đồng ruộng vô cùng khó khăn, sản lượng lương thực cũng vì thế mà bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Biết được tình hình này, tần lục lấy cớ từng gặp qua một loại, lũ lục xa, xe chống lũ, ở ngoại địa, chỉ điểm cho cha của Lâm mặc là Lâm Lão Nhị tự tay chế tạo một chiếc, nhằm giải quyết vấn đề tưới tiêu. Trải qua một khoảng thời gian chế tác, hôm nay, cuối cùng cũng đến thời khắc lịch sử hạ thủy gồm nước gùa nước một con quái vật khổng lồ đứng yên nhất định phải sừng sững ở khúc quanh của dòng sông để chống cự xung kích của lũ lụt mà khúc quanh lớn nhất của Long Tuyền Hà chính là nằm ở đoạn sông phía đông bắc của phù dung trấn nơi đó cũng là nơi có nhiều ruộng đồng nhất khi đoàn người của Tần Lục đến khúc sông nơi đó đã đông nghẹt người nam nữ già trẻ tiếng bàn tán xôn xao không khí náo nhiệt tràn ngập khắp khúc sông nhìn thấy Tần Lục đi tới đám người tự động tách ra một lối đi. Vô số ánh mắt lấp lánh sự chờ mong và tò mò khóa chặt trên người Tần Lục. Đồng thời, rất nhiều câu hỏi liên tiếp vang lên. Tần Tiên Sinh, cuồn nước này thật sự có thể giải quyết vấn đề tưới tiêu của chúng ta sao? Cuồn nước lớn như vậy, nó làm thế nào để chuyển động được? Tần Tiên Sinh, cả nhà chúng ta đều trông cậy vào cuồn nước này, nó thật sự có thể dùng tốt sao? Nghe nói ngay cả Bạch Gia chủ kiến thức rộng rãi cũng chưa từng thấy cuồn nước như thế này. Tần Tiên Sinh. Ngài tìm được linh cảm từ đâu vậy Giữa những câu hỏi dồn dập của mọi người Tần lục giơ tay lên Ra hiệu mọi người yên tâm Đừng vội Âm thanh của hắn vang dội mọi người Xin hãy yên tâm Quần nước này nếu được chế tác thỏa đáng Nhất định có thể cải thiện đáng kể tình hình tưới tiêu của chúng ta Hôm nay Hạ Thủy thử nghiệm Chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích Vừa dứt lời Trong đám đông liền bùng nổ tiếng vỗ tay như sấm và tiếng reo hò Cảnh tượng này khiến mấy thiếu niên bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt vinh nhục cùng hưởng đầy kiêu ngạo. Tần lục xuyên qua đám người, đi đến bờ sông. Cảnh tượng trước mắt có chút rung động. Chỉ thấy bờ sông sừng sững một gùn nước khổng lồ, cao khoảng 15 mét, giống như một tòa tháp gỗ cự đại. Gùn nước này lấy gỗ thô kiên cố làm chủ thể, bệ đỡ vững chắc được hãm vào trong đá cứng rắn của bờ sông. Phía trên bệ đỡ, bánh xe gùn nước to lớn tỏa sáng dưới ánh mặt trời nó được chống đỡ vững chắc bởi những nang hoa tráng kiện, mà rìa ngoài của bánh xe thì chứa một vòng gầu nước bằng gỗ được làm tỉ mỉ tinh xảo. xung quanh nguồn nước, những con đường mới đào giống như mạch máu kéo dài đến, chờ đợi dòng nước mát lành. Tần tiên sinh, ngài đã đến. một giọng nói thô lỗ vang lên. bên cạnh nguồn nước, một người đàn ông trung niên mặc áo vải bước nhanh đến, đó chính là cha của Lâm Mặc, Lâm Lão nhị. Lâm Lão nhị đến gần mới chú ý tới Lâm Mặc đang đứng bên cạnh, hắn trừng mắt nhìn con trai tự hồ trách cứ hắn lỗ mảng. Lâm mặt cúi đầu xuống, như một đứa trẻ làm sai chuyện. Tần lục nhìn thấy, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nghi người trắng trước mặt Lâm mặt, trực tiếp mở miệng nói, Lâm công tượng, cuồng nước có thể thúc đẩy được không? Lâm lão nhị thu hồi tầm mắt, chấp tay trả lời, đã kiểm tra thỏa đáng, tất cả đã sẵn sàng, vậy thì bắt đầu đi. Được rồi, Lâm lão nhị đáp một tiếng, lập tức lớn tiếng hô to. Mấy tên công tượng nghe tiếng, Nhanh chóng cởi sạch quần áo xuống nước Di dời vật chặn ở miệng cống của cây mã đề nước Trong nháy mắt Tiếng nước, ào ào, vang lên Nước sông Long tuyền cuồn cuồn mà đến Thúc đẩy cuồn nước to lớn chậm chậm chuyển động Dòng nước trong vắt được gào nước nhẹ nhàng múc lên Sau đó theo rãnh nước được thiết kế tinh xảo Róc rách chảy về phía ruộng đồng xa xa Thành công rồi Nhìn cảnh tượng giống như kỳ tích này Mỗi người ở đây đều không nhịn được Mà nhảy cẩn lên reo hò Lâm lão nhị càng kích động đến rơi nước mắt, hắn nắm chặt tay phu nhân, liên tục gật đầu tán thưởng. Tốt quá rồi. Gùn nước này của Tần tiên sinh thực sự là không tầm thường, tay nghề của lâm lão nhị vẫn luôn kỹ càng như vậy. Nhìn gùn nước này chuyển động trơn tru làm sao, ha ha ha, sau này cuối cùng không cần phải vất vả gánh nước nữa rồi, mọi người hưng phấn trao đổi, chúc mừng kỳ tích này. Lâm lão nhị đầy kích động bước lên phía trước, hắn nhìn chầm chầm Tần lục trong mắt toát ra sự kính trọng sâu sắc, thành thẩn nói, tần tiên sinh, nguồn nước này có thể thành công, toàn bộ đều nhờ ngài chỉ điểm. bây giờ nó sắp mang đến cho phù dung trấn một cuộc sống mới, ta nghĩ ngài nên đặt tên cho nó. tần lục khẽ mỉm cười, ánh mắt của hắn đảo qua đám người đang nhảy nhót reo hò xung quanh, cuối cùng dừng lại ở nguồn nước đang xoay chậm chậm kia. sau một thoáng suy tư, hắn chậm rãi cất tiếng. Nếu quần nước này được xây dựng để giải quyết vấn đề tưới tiêu của Phù Dung Trấn, vậy thì gọi nó là Phù Dung Lũ Lục Sa, đi. Hay, sau này nó sẽ được gọi là Phù Dung Lũ Lục Sa. Lâm lão nhị vỗ tay tán thưởng. Mọi người cũng đồng thanh phụ họa, khen ngợi cái tên này không dứt. Đúng lúc này, phía sau đám người vang lên một hồi tiếng vó ngựa, một đội nhân mã từ phương xa lao vút đến. Dẫn đầu là một vị trung niên nhân thân mang quan phục. Vẻ mặt uy nghiêm, chính là huyện thừa của Phù Dung trấn. Huyện thừa liếc mắt liền nhìn thấy Lũ Lục xa đang vận hành, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Hắn tung người xuống ngựa, bước nhanh đến trước mặt Tần Lục, cúi đầu làm một lễ thật sâu, "Tần tiên sinh, phát minh này của ngài, thực sự là phúc của Phù Dung trấn chúng ta." Tần Lục khẽ mỉm cười, chắp tay đáp lễ, "Huyện thừa đại nhân quá khen, ta chỉ là tận hết khả năng, đóng góp một phần sức mọn cho bách tính Phù Dung trấn mà thôi." Huyện thừa trở nên trịnh trọng, tần tiên sinh, ta có một thỉnh cầu, không biết có nên nói hay không? Huyện thừa đại nhân cứ nói đừng ngại. Ta hy vọng ngài có thể công khai kỹ nghệ chế tạo nguồn nước này, để huyện phủ thống nhất mở rộng, tạo phúc cho tất cả ruộng đồng của phù dung trấn. Tần lục nghe xong, không hề do dự, đây là điều đương nhiên, ta vốn đã định công khai kỹ thuật này, để tất cả mọi người đều có thể được hưởng lợi. Huyện thừa nghe xong mừng rỡ. Tần tiên sinh cao thượng, ta thay mặt bách tính phù dung trấn, xin bày tỏ lòng cảm ơn tới ngài. Các nông hộ nghe được tin tức này, lập tức tiếng reo hò như sấm dậy, lòng kính trọng đối với tần lục càng thêm rõ ràng trên mặt. Mảnh đất ven sông này, tuy là nơi bằng phẳng, ruộng đồng dày đặc nhất của phù dung trấn, nhưng vẫn có không ít ruộng đồng phân tán ở những nơi khác trong trấn. Nếu kỹ thuật này được phát triển toàn diện, những nông hộ khác cũng có thể được hưởng lợi có thể đoán được với cuồng nước thần kỳ này vấn đề tưới tiêu sẽ được giải quyết dễ dàng sản lượng lương thực chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể ngoài các nông hộ bốn đệ tử hứa nông nhạc trang hiên bạch thương khởi lâm mặt bên cạnh tần lục giờ phút này nhìn về phía tần lục trong ánh mắt tràn đầy sự kính ngưỡng càng lộ ra một cổ tự hào những điều mới lạ luôn có thể kích thích sự tò mò và thảo luận nghiên cứu vô tận của mọi người ngày hôm đó Mãi cho đến khi mặt trời ngã về Tây, đám người vẫn vây quanh lũ lục xa, nhiệt liệt bàn luận, đầy phấn khởi. Theo thời gian trôi qua, danh tiếng của phù dung lũ lục xa vang dội, thậm chí lan truyền khắp các thôn trấn lân cận. Mọi người nô nức mộ danh mà đến, chỉ để được chiêm ngưỡng phong thái của nguồn nước thần kỳ này. Rất nhanh, các thôn trấn xung quanh phù dung trấn cũng bắt đầu bắt chước, họ dựng lên lũ lục xa của riêng mình, để cải thiện điều kiện tưới tiêu của địa phương. Tần lục nhờ vậy mà danh tiếng vang xa, không chỉ bách tính phù dung trấn kính ngưỡng hắn, mà ngay cả các thôn trấn xung quanh cũng đều truyền tụng tên của hắn. Tường cao nói đỏ, giữa một mảnh rừng trúc, học đường đồng tâm với khung cảnh yên tĩnh tọa lạc tại đó. Học đường này do bốn gia tộc lớn ở phù dung trấn chung tay xây dựng, ban đầu chỉ nhằm cung cấp nền giáo dục chất lượng tốt cho con cháu các tộc. Nhưng qua nhiều năm, cánh cửa của nó đã dần dần mở rộng với con cháu của những hộ nông dân bình thường. Trong học đường, hơn 30 học sinh tụ tập dưới một mái nhà, được ba vị lão sư uyên bác truyền dạy kiến thức. Tần Lục, một thầy giáo mới, chủ yếu phụ trách khai sáng tri thức cho đám trẻ từ 8 đến 12 tuổi, dẫn dắt chúng bước vào điện đường tri thức. Học sinh của hắn có khoảng hơn 10 người. Nhiệm vụ giảng dạy của hắn rất nhẹ nhàng, chủ yếu tập trung vào hai canh giờ buổi sáng, còn buổi chiều thường là thời gian rảnh rỗi, tất nhiên, nếu các tiên sinh khác không rảnh hắn cũng sẽ hỗ trợ dạy thay vào buổi chiều. phong cách dạy học của tần lục rất độc đáo. trong canh giờ đầu, hắn sẽ để cho đám học sinh đọc ngâm nga các điển tích kinh điển, dùng để học chữ, hiểu lẽ. trong canh giờ sau, hắn sẽ phân tích sâu sắc, dễ hiểu tinh túy của điển tích, xen kẽ vào đó là những câu chuyện hấp dẫn, kiến thức uyên bác, tinh đồn mới lạ, thậm chí cả những đạo lý sâu xa, có thể khiến lý thuyết khô khan trở nên sống động. Phương pháp giảng dạy không câu nệ vào tài liệu, cũng không câu nệ vào hình thức này, được học sinh rất hoan nghênh, rốt cuộc có thể làm cho lớp học trở nên sinh động thú vị như vậy, là điều mà các tiên sinh khác không làm được. Đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây, Tần Lục vô tình nhắc đến câu chuyện nhỏ về hỏa thiêu xích bích, càng thu hút sự hiếu kỳ của tất cả học sinh, chúng nhao nhao này nỉ hắn tiếp tục kể. Tần Lục cũng vui vẻ thỏa mãn sự tò mò của chúng. Thế là, khởi nghĩa khăn vàng, Đào viên tam kết nghĩa, động trắc chi loạn, chư hầu tranh bá, từng đoạn giai thoại lịch sử kiếp trước lại xuất hiện sống động trong lời kể của hắn. Bài học hôm nay, Tần Lục đang giảng đến từng tiết gia các lượng qua đời. Các học sinh hết sức chăm chú lắng nghe, có người trao mày, có người ánh mắt trừng trừng có người lại lộ vẻ tiếc hận. Theo tiếng thở dài của Tần Lục, câu chuyện kết thúc. Tốt, mọi người nghỉ ngơi một nén nhang, sau đó chúng ta tiếp tục lên lớp. Nghe vậy, các học sinh lúc này mới như tỉnh khỏi mộng, có mấy học sinh nhịn đã lâu vội vàng rời khỏi phòng học, đi nhà xí. Tần lục ngồi ngay ngắn trước bàn nhỏ ở bục giảng, khẽ nhấp một ngụm trà, làm dịu cổ họng khô khốc. Lúc này, một cô bé mặc áo vải miệng màu xanh dương, cẩn thận vòng qua những học sinh còn đang nghỉ ngơi trong phòng học, đi thẳng về phía tần lục. Trong tay nàng nắm chặt một quyển vở hơi cũ nát, mang trên mặt vẻ mong đợi. Cô bé tên là Thi Ngôn, là một học sinh bình thường trong học đường, thường ngày ít nói, nhưng lại có hứng thú nồng hậu với văn học, khi đi học rất nghiêm túc, mà vào ngày thường, thường chống cằm, chìm vào suy tư. Khi Ngôn đi đến trước mặt Tần Lục, hai tay cung kính đưa lên quyển vở, thấp giọng nói, tiên sinh, đây là tiểu thuyết gần đây ta viết, xin ngài chỉ bảo. Hơi kinh ngạc, Tần Lục đặt chén trà trong tay xuống, nhận lấy tiểu thuyết, ôn hòa cười nói, được, để ta xem kỹ một chút. Lật trang bìa Tần Lục nhanh chóng xem vài trang, lập tức ngẩng đầu, tán thưởng gật đầu. Ừm, khúc dạo đầu không tầm thường, tình tiết lay động lòng người, nhân vật cũng sinh động như thật. Đây là tác phẩm khi nào? Nghe được Tần Lục khen ngợi, trên mặt Thiên Ngôn nở nụ cười như hoa. Đa Tạ Tiên Sinh khiếp lệ, đây là tác phẩm gần đây. Là được Tam Quốc diễn nghĩa gợi cảm hứng, cho nên muốn thử sáng tác tiểu thuyết sao? Tần Lục hỏi dò. Đúng là như thế, Tiên Sinh. Thiên Ngôn gật đầu trong mắt lộ ra tình cảm chân thành với văn học, câu chuyện Tam Quốc diễn nghĩa khiến ta cảm xúc dân trào, ta cũng khát vọng sáng tác ra những câu chuyện có thể lay động lòng người. Tần Lục nghe xong trong lòng rất vui mừng, hắn nhìn cô học sinh bình thường trầm mặc ít nói nhưng lại tràn đầy nhiệt tình với văn học này, cảm thấy con đường dạy học của mình lại có thêm một phần ý nghĩa. Thi Ngôn tiểu thuyết của ngươi rất có tiềm lực, ta rất tin tưởng vào khả năng sáng tác ra tác phẩm xuất sắc của ngươi. Tần Lục khiếp lễ nói. Tuy nhiên, sáng tác tiểu thuyết không phải là chuyện dễ, cần phải tích lũy và thực hành lâu dài. Ngươi cần đọc rộng, quan sát cẩn thận, trải nghiệm cuộc sống sâu sắc, như vậy tác phẩm của ngươi mới càng thêm hấp dẫn, càng có thể lay động trái tim độc giả. Thi ngôn tập trung tinh thần lắng nghe lời dạy bảo của Tần Lục, trong mắt ánh lên vẻ kiên định, đa tạ tiên sinh chỉ bảo, ta sẽ không ngừng cố gắng. Tần Lục vỗ vai Thi ngôn, mỉm cười nói, cố gắng lên Thi ngôn. Ta chờ mong tác phẩm xuất sắc của ngươi. Dưới sự cổ vũ của tần lục, thiên ngôn tràn đầy tự tin trở về chỗ ngồi, tiếp tục vùi đầu vào thế giới sáng tác của nàng. Ở đồng tâm học đường, học sinh muốn thử sáng tác có thể sẽ bị tiên sinh trách mắng, cho rằng đó không phải là việc chúng nên chú ý ở giai đoạn này. Nhưng ở chỗ tần lục, hắn lại khuyến khích học sinh phát huy hứng thú và sở trường của mình. Sự bao dung của hắn, khiến cho các học sinh ở đây không chỉ có thể học được kiến thức, Mà còn có thể tìm thấy hứng thú và phương hướng của mình Cũng chính thế Một trong những nguyên nhân thật Tần Lục được học sinh yêu thích Vào lúc này Bên ngoài phòng học đột nhiên vang lên tiếng cãi vã ồn ào Tần Lục còn chưa kịp lắng nghe Lã du với vẻ mặt lanh lợi đã vội vàng xông vào phòng học Bối rối nói Tiên sinh Tôn tuyết và trâu diễn phong lại cãi nhau rồi Ngài mau đi khuyên can đi Tần Lục nghe vậy Chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Hành động này cũng khiến cho những học sinh khác trong phòng học chú ý, thế là mọi người nhao nhao hiếu kỳ đi theo ra ngoài. Đến sân vườn, chỉ thấy hai thiếu niên thiếu nữ mặc áo gấm đang trừng mắt nhìn nhau, hai bên dường như không chịu nhượng bộ nửa bước. Bốn gia tộc lớn ở Phù Dung trấn, Bạch, Tôn, Trâu, Trần. Mà Tôn Tuyết và Trâu Diễn Phong chính là hậu duệ của hai trong bốn gia tộc hiển hách này. Hai người này tuổi tác tương đương Nhưng bởi vì ý kiến khác nhau, quan niệm không hợp, luôn đối chọi gây gắt, thỉnh thoảng lại xảy ra cãi vã. Trong khoảng thời gian này, Tần Lục đã có chút quen thuộc. Xảy ra chuyện gì? Tần Lục đứng giữa hai người, mở miệng hỏi. Trong cuộc tranh luận kịch liệt của hai người, người một câu ta một câu, mọi người dần dần hiểu rõ nguyên nhân sự việc. Hóa ra, hai người tranh chấp vì một chuyện nhỏ nhặt, ai nên phụ trách quét dọn sân vườn của học đường. Công tuyết khăng khăng, Theo lịch luân phiên, hôm nay đáng lẽ phải do Trâu Diễn Phong phụ trách quét dọn. Quy tắc đã định, không cho phép tùy ý thay đổi. Tuy nhiên Trâu Diễn Phong lại cho rằng, hôm nay mây đen dày đặc, mưa to chắc chắn sắp đến. Cho dù hắn có quét dọn sân vườn lúc này, lát nữa cũng sẽ bị nước mưa làm cho rối tung. Như thế tốn công vô ích, làm gì uổng phí sức lực chứ, cho nên hai người đều cố chấp, xảy ra cãi vã. Nghe xong lời trần thuật của hai người, Tần Lục không khỏi bật cười. Hắn nhìn hai đứa trẻ cố chấp này, bất đắc dĩ thầm nghĩ, đây chỉ là một chuyện nhỏ, làm gì phải tranh cãi không dứt như thế, nhưng hắn cũng hiểu, đối với bọn nhỏ mà nói, đây có lẽ là một chuyện cực kỳ quan trọng, bởi vì chúng đang ở trong giai đoạn tìm hiểu thế giới, xây dựng giá trị quan. Do đó, nhất định phải xử lý tốt mới được. Được rồi, hai người các ngươi trước hết hãy bình tĩnh lại. Tần Lục ôn hòa nói, thực ra, chuyện này không phức tạp như vậy Tôn Tuyết, ngươi nói đúng, theo như danh sách Luân Phiên, hôm nay đúng là Châu Diễn Phong phải quét dọn đình viện. Đây là quy củ, chúng ta nên tuân thủ. Nói đến đây, hắn quay sang Châu Diễn Phong, còn Châu Diễn Phong, ý kiến của ngươi cũng có lý. Nhưng đó không phải lý do để ngươi trốn tránh trách nhiệm. Vậy nên, nếu ngày mai trời quang, ngươi có nguyện ý phụ trách quét dọn không? Châu Diễn Phong nghe Tần Lục nói, hơi trầm ngâm một lát rồi khẽ gật đầu. Vâng, Tần Tiên Sinh nếu ngày mai thời tiết tốt, ta sẵn lòng quét dọn đình viện. thấy trâu diễn phong đã tỏ thái độ, tần lục miễn cười quay sang tôn tiết. tôn tiết, ngươi thấy như vậy thế nào? tôn tiết có vẻ mặt khó xử. thế nhưng, quy củ là hôm nay hắn phải quét dọn. tần lục lắc đầu nói. quy tắc và trật tự tất nhiên quan trọng, nhưng cũng cần phải linh hoạt. hôm nay mây đen dày đặc, rất có thể sẽ mưa. quét dọn cũng là công cất. nếu trâu diễn phong đã hứa ngày mai trời quang sẽ quét dọn đình viện. Chúng ta không ngại cho hắn một cơ hội. Tôn tuyết nghe xong, mặc dù vẫn còn chút không cam lòng, nhưng trước sự khuyên bảo của tần lục, nàng cũng dần bình tĩnh lại, nàng nhìn về phía trâu diễn phong, cuối cùng khẽ gật đầu, được rồi, nếu tần tiên sinh đã nói vậy, ta sẽ đồng ý trâu diễn phong, hy vọng ngày mai ngươi có thể giữ đúng lời hứa. Trâu diễn phong thấy vậy, hai tay ôm ngực, nhẹ hừ một tiếng, đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nang truy. Ta trâu diễn phong từ khi nào nói không giữ lời. Tốt, nếu vấn đề đã được giải quyết, mọi người hãy trở về lớp học đi. Tần lục vất vất tay, ra hiệu cho mọi người rời đi. Lại là một buổi chiều. Tần lục đâu vào đấy thu dọn sách vở trên bàn, cẩn thận cho vào ba lô, sau đó thông thả bước ra khỏi cửa học đường. Bởi vì hôm nay hắn thay một vị tiên sinh khác giảng bài, cho nên lúc này đã là xế chiều, hoàng hôn buông xuống. Ánh nắng chiều tà hắt lên người hắn, phủ lên hắn một lớp ánh sáng vàng kim. Hắn đi qua con đường nhộn nhịp, rẽ vào khu chợ, thuần thục chọn mua những vật tư sinh hoạt cần thiết hàng ngày. Sách theo đồ đạc đã mua, tần lục hướng về nhà. Đột nhiên, một bóng hình quen thuộc lọt vào tầm mắt hắn. Đó là một thiếu niên có dáng người khôi ngô, nước da ngâm đen, bắp thịt trắng chắc, so với người trưởng thành bình thường còn cao lớn cường tráng hơn. Đây là học sinh của hắn. Trương Võ Cũng là học sinh nghịch ngẩn nhất trong số các học sinh. Trương Võ không hứng thú với kiến thức sách vở, nhưng lại rất say mê những câu chuyện mà Tần Lục kể, tính cách luôn lạc quan, vui vẻ. Mà giờ khắc này, trên mặt Trương Võ lại tràn đầy lo lắng, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn rơi, hiển nhiên là đang vội vàng tìm kiếm thứ gì đó. Tần Lục nhanh chóng bước tới, gọi Trương Võ lại, Trương Võ, có chuyện gì vậy? Sao trông ngươi vội vã thế? Trương võ quay đầu lại, thấy là Tần lục, trong mắt ánh lên vẻ vui mừng, Tần tiên sinh, cha ta bị giả thú làm bị thương, ta muốn đi tìm đại phu, Tần lục nhẹ giọng an ủi, vỗ vỗ vai hắn, đừng vội, ta đi cùng ngươi. Nói xong, hai người vội vã đi tới y quán trên trấn. Nhưng khi bọn hắn đến y quán, lại phát hiện đại phu đang bận cứu chữa một bệnh nhân bị thương nặng, căn bản không rảnh để ý chuyện khác. Trương võ thấy vậy, cũng quyết đến mức xoay vòng vòng. Không biết phải làm sao. Còn tần lục nhìn quanh, rồi hướng về phía tủ thảo dược bên cạnh y quán. Hắn đi tới, cẩn thận chọn lựa mấy loại thảo dược, sau đó quay lại bên cạnh trương võ nói, đại phu hiện giờ đang bận, chúng ta không thể chờ đợi. Những loại thảo dược này có thể cầm máu tạm thời, chúng ta về trước rồi xử lý vết thương cho cha ngươi. Trương võ kinh ngạc nhìn tần lục, tiên sinh, ngài còn biết y thuật sao, tần lục khẽ cười một tiếng, biết sơ sơ một chút. Sau khi thanh toán tiền thảo dược, hai người liền vội vàng rời khỏi y quán, Trương Võ dẫn đường đi ra ngoài trấn. Trương Võ là học sinh duy nhất của tần lục ở ngoài trấn. Điều này là do cha hắn là một thợ săn, thường xuyên vào núi săn bắn, để thuận tiện cho việc săn bắn, họ đã chọn ở bên ngoài trấn để an cư. Có lẽ cũng chính vì vậy, trong người Trương Võ luôn chảy dòng máu dũng mãnh, gan dạ bẩm sinh. Vừa bước vào nhà Trương Võ, Ánh mắt của Tần Lục lập tức bị thu hút bởi Trương phụ đang nằm trên giường. Sắc mặt ông trắng bệch như tờ giấy, trên cánh tay phải buộc một sợi dây vải thô ráp, máu tươi không ngừng rỉ ra. Tần tiên sinh, Trương phụ lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ Tần Lục lại đột nhiên đến thăm. "Lão Trương, lần này ngươi thật sự là quá bất cẩn rồi." Tần Lục đặt ba lô xuống, nói với giọng điệu có phần trêu chọc, "Nhưng ngươi đừng lo, ta xem qua vết thương của ngươi trước đã." Tần lục cẩn thận mở lớp vải trên cánh tay phải của cha trương Võ, chỉ thấy vết thương máu thịt lẫn lộn. Tần tiên sinh, cha ta ông ấy, giọng trương Võ lộ rõ vẻ sốt ruột. Đừng vội, ta xử lý vết thương cho ông ấy trước đã. Tần lục an ủi, ngươi đi lấy chút nước sạch và ít vải sạch nữa. Trương Võ lập tức đáp lời rồi đi ngay. Trong quá trình rửa sạch vết thương, tần lục phát hiện vết thương rất sâu, còn có dấu hiệu nhiễm trùng. Hắn lấy ra những loại thảo dược vừa mua, dùng cối đá giả nát rồi đắp lên vết thương, sau đó dùng vải sạch băng bó cẩn thận. Tiếp theo, hắn lại lấy ra một tấm ván gỗ, cố định vào cánh tay phải của cha Trương Võ, để ngăn vết thương chuyển biến xấu hơn. Sau khi xử lý xong vết thương, Tần Lục lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm nói, lão Trương, vết thương của ngươi tuy nghiêm trọng, nhưng may là không tổn thương đến xương cốt. Trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, tránh vận động mạnh. Trương phụ đầy cảm kích nhìn Tần Lục, giọng nói tuy yếu ớt nhưng lại tràn đầy chân thành. Tần Tiên sinh cảm tạ ngài đã cứu mạng. Ta vốn nghĩ hôm nay khó thoát khỏi một kiếp, không ngờ ngài lại tinh thông y thuật như vậy. Tần Lục mỉm cười, không có gì to tác, có thể giúp được là tốt rồi. Đứng ở một bên, Trương Võ chứng kiến toàn bộ quá trình Tần Lục cứu chữa cho cha mình, trong mắt tràn đầy sự cảm kích. Hắn chưa từng nghĩ tới, vị Tần tiên sinh luôn dạy dỗ bọn hắn kiến thức ở học đường, lại có kỹ năng y thuật cao siêu như vậy. Tần Lục thu dọn ba lô, chuẩn bị rời đi. Trương Võ vội vàng tiến lên, cúi đầu thật sâu, giọng nghẹn ngào nói: "Tần tiên sinh, cảm ơn ân cứu mạng của ngài. Ta, ta thật không biết phải báo đáp ngài thế nào mới phải." Tần Lục xoa đầu Trương Võ, cười nói: "Sau này ngươi học hành chăm chỉ là được rồi." Nói xong, hắn quay người bước ra ngoài trương võ giỏi theo bóng lưng của hắn mãi đến khi khuất hẳn màn đêm dần buông xuống tiếng bước chân quen thuộc của tần lục dừng lại trước cửa nhà thế nhưng khi đối diện với căn nhà tranh giản dị kia hắn đột nhiên dừng bước trong bóng tối cánh cửa gỗ của kỹ như đang kể lại những thăng trầm của năm tháng hắn đã ẩn cư ở đây ba năm trong ba năm này hắn dần buông bỏ những hỗn loạn của thế tục đắm chìm trong cuộc sống giản dị của riêng mình tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve cánh cửa, trong lòng dâng lên một nỗi cảm khái khó tả. Ba năm thời gian thoáng chốc đã trôi qua, không biết tương lai còn có bao nhiêu cái ba năm nữa, cuộc sống bình thản luôn xen lẫn một chút gập ghềnh nhỏ, vừa làm tăng thêm tiết tấu sinh hoạt, lại vừa mang đến nhiều sắc thái và tầng lớp hơn. Năm tháng thoi đưa, trong lúc bất tri bất giác, Tần lục đã trải qua mười năm dạy học tại Phù Dung Trấn. Trong thời gian này, cuộc sống của hắn tuy không có biến động lớn, nhưng lại tràn đầy những sáng tạo mới mẻ và niềm vui. Hắn thỉnh thoảng lại tạo ra một vài phát minh nhỏ, không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân Phù Dung Trấn, mà còn khiến hắn giành được sự tôn kính của mọi người. Tuy nhiên, thế giới bên ngoài Phù Dung Trấn lại gió nổi mây phun. Cuộc chiến giữa ba vương triều ngày càng trở nên nghiêm trọng, khói lửa lan tràn, bách tính lầm than. Mặc dù Phù Dung Trấn nằm ở một góc, nhưng sự lo lắng về chiến tranh vẫn không thể tránh khỏi tràn vào. Thông tin về chiến tranh vẫn vang vẳng, có thể khiến cư dân trong trấn lo lắng. Những học sinh ban đầu của Tần Lục, có người đã dứt khoát lựa chọn dấn thân vào quân ngũ, tỉ như tôn vũ với thân thể khôi ngô và trâu diễn phong với niềm đam mê nồng hậu dành cho chiến tranh. Cũng có một số học sinh chọn rời khỏi phù dung trấn, đi ra thế giới bên ngoài tìm kiếm thiên địa của riêng mình. Đối với những đệ tử yêu mến này, Tần Lục luôn dốc lòng cho lời khuyên, chờ đợi bọn họ có thể song pha, tạo dựng một vùng trời của chính mình. 10 năm dạy học và giáo dục đã khiến thanh danh của Tần Lục vang xa tại Phù Dung trấn. Mà ngày này, hắn đột nhiên bị bộ đầu trong trấn vội vã mời đến huyện nha. Trong đại sảnh huyện nha, gia chủ của tứ đại gia tộc cùng huyện lệnh đã nghiêm nghị chờ đợi, trong không khí tràn ngập một bầu không khí ngưng trọng. Khi Tần Lục bước vào đại sảnh, huyện lệnh ngay lập tức tiến ra đón, vội vàng nói: "Tần tiên sinh, ngài rốt cuộc đã đến, đến, mau mời ngồi." Tần Lục vẫn giữ vẻ trầm ổn quen thuộc, Đi đến bên bà ngồi xuống, sau đó chậm rãi hỏi, "Huyện lệnh đại nhân, đã xảy ra chuyện gì mà đến mức để mọi người khẩn cấp tụ tập ở đây như vậy? Tứ đại gia tộc đã là những người có thân phận cao nhất phù Dung trấn, có thể khiến bọn hắn tề tựu đông đủ, việc này tuyệt đối không tầm thường." Huyện lệnh nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói, "Tần tiên sinh, gần đây ta nhận được mật báo, nói rằng có một đám sơn tặc đang tiến về phía phù Dung trấn của chúng ta. Bọn chúng đông người, lại đều là những kẻ dũng mãnh bưu hãn." Ta cảm thấy lực lượng phòng ngự hiện tại của Trấn E rằng khó mà chống đỡ nổi. Gia chủ của tứ đại gia tộc cũng sôi nổi gật đầu, mặt lộ vẻ lo lắng. Tần lục nghe vậy, lông mày nhíu chặt. Hắn chưa từng ngờ rằng, cho dù là phù dung Trấn xa xôi này, cũng khó tránh khỏi bị tác động bởi cơn sóng gió chiến tranh đang ầm ầm nổi lên. Hay nói chính xác hơn, hắn kinh ngạc khi ảnh hưởng của chiến tranh lại lan rộng đến vùng đất tịnh thổ này nhanh như vậy. Cuộc chiến tranh bá của ba đại vương triều khiến cho vô số thôn trấn niên cùng trưng binh để tăng cường quân lực. Điều này dẫn đến việc rất nhiều thanh niên trai tráng vốn nên cầm quốc nắm cày lại bị ép phải khoác lên mình nhung trang, mà những người ở lại thì phần lớn là người già yếu hoặc cuốn thân bởi tật bệnh. Phù dung trấn cũng không ngoại lệ, do đó năng lực phòng vệ bị suy yếu rất nhiều. Bạch gia gia chủ ngưng trọng nói, tần tiên sinh, giặc sắp đến xâm phạm, ngài tại phù dung trấn được hưởng uy vọng cao, lại trí tuệ hơn người, chúng ta rất hy vọng có thể nghe được cao kiến của Ngài. Tần lục hơi trầm tư, sau đó nhìn khắp bốn phía, chậm rãi mở miệng, đầu tiên, cảm tạ chư vị đã tin tưởng. Ta cho rằng, việc đầu tiên chúng ta cần làm là gia cố công sự phòng ngự của trấn, đặc biệt là cửa thành và tường thành, cần ngay lập tức huy động nhân lực để tiến hành tu sửa và tăng cường. Tiếp đó, mặc dù số lượng trai tráng khỏe mạnh trong trấn chúng ta không nhiều, nhưng vẫn có thể tổ chức một đội dân binh, tiến hành những luyện tập cần thiết, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Huyện lệnh gật đầu đồng ý, Tần Tiên Sinh nói rất đúng, chúng ta sẽ lập tức hành động. Gia chủ của tứ đại gia tộc cũng sôi nổi phụ họa, đồng thời bắt đầu thảo luận kế hoạch áp dụng cụ thể. Ngay khi mọi người đang thảo luận sôi nổi, Tần Lục đột nhiên đưa ra ý kiến, phòng ngự tuy quan trọng, nhưng ta cho rằng chúng ta không thể chỉ giới hạn ở đó. Ta còn có một đề nghị, vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người ngay lập tức tập trung vào hắn. Tần lục hơi dừng lại, sau đó tiếp tục nói, chúng ta có thể suy xét đến việc chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích, cái này, có phải quá bạo hiểm không? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ngờ rằng tần lục sẽ nói ra những lời này. Huyện lệnh Phù Dung Trấn vội vàng hỏi, tần tiên sinh, ý của ngài là, tần lục dứt khoát đứng dậy, trình bày, Phù Dung Trấn bị dãy núi bao quanh. Chỉ có một con đường núi phía bắc thông ra bên ngoài. Chúng ta có thể tỉ mỉ lựa chọn một nhóm dân binh mạnh mẽ, dự đoán bố trí mai phục tại con đường núi mà đám sơn tặc kia cần phải đi qua. Như vậy, có thể dán cho bọn chúng một đòn nặng trước khi chúng đến được phù dung trấn. Trong đại sảnh lập tức chìm vào yên lặng, gia chủ của tứ đại gia tộc và huyện lệnh đều lâm vào trầm tư. Kế sách này tuy có mạo hiểm, Nhưng một khi thành công, sẽ làm giảm bớt áp lực cho Phù Dung Trấn rất nhiều. Tuy nhiên, sau một hồi im lặng ngắn ngủi Bạch Gia Gia chủ thở dài nói, kế sách của Tần Tiên Sinh tuy anh dũng quả cảm, nhưng chúng ta thực sự không đảm đương nổi hậu quả của việc thất bại. Nếu bố trí mai phục không thành, không chỉ sẽ hao tổn lực lượng tinh nhuệ của chúng ta, mà còn có thể đánh cỏ động rắn, đối với việc phòng thủ của Phù Dung Trấn lại càng thêm bất lợi. Những gia chủ khác cũng sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý với quan điểm của bạch gia gia chủ huyện lệnh nhìn về phía tần lục có chút bất đắc dĩ nói tần tiên sinh ngài xem việc này tần lục cười nhạt một tiếng khoát tay nói ta hiểu những lo lắng của chư vị kế này xác thực tồn tại không ít mạo hiểm đã như vậy chúng ta hãy chuyên tâm gia cố phòng tuyến của phù dung trấn đi dứt lời hắn đi đến giữa đại sảnh đảo mắt nhìn mọi người trịnh trọng hỏi Ta nguyện tự mình phụ trách việc tổ chức và giám sát xây dựng công sự phòng ngự cũng như luyện tập dân binh, chư vị thấy thế nào, huyện lệnh và gia chủ của tứ đại gia tộc nghe xong, lập tức tỏ vẻ đồng ý, đồng thời hứa hẹn sẽ toàn lực ủng hộ công tác của Tần Lục. Việc này thuận lợi như vậy cũng có nguyên nhân của nó. Rốt cuộc, tài hoa của Tần Lục được công nhận rộng rãi trong trấn, những học sinh do hắn dạy bảo cũng đều là rồng phượng trong loài người. tỷ như trương võ trước kia Tòng quân. Năm nay mới 23 tuổi đã trở thành một tướng quân của cảnh quốc, thống lĩnh mấy vạn binh mã, chiến vô bất thắng. Có đệ tử như vậy, lão sư làm sao có thể kém cỏi được? Việc tần lục đứng ra trù tính toàn bộ công tác phòng ngự của trấn vốn là điều mà mọi người đều mong đợi. Trong những ngày kế tiếp, trên dưới phù dung trấn đồng lòng, cùng nhau chuẩn bị cho nguy cơ sắp đến. Tần lục càng làm việc quên mình, tham gia vào việc gia cố công sự phòng ngự, hướng dẫn dân binh luyện tập, bận tối mày tối mặt. Theo thời gian trôi qua, thông tin liên quan đến đám sơn tặc kia cũng ngày càng rõ ràng. Bọn chúng đích xác đang tiến về phía phù dung trấn, nhưng dường như gặp phải chút trở ngại, tốc độ tiến lên không được nhanh chóng. Điều này đã cho phù dung trấn thêm thời gian chuẩn bị. Tần lục đã tận dụng khoảng thời gian này, cố ý thiết kế một số loại vũ khí phòng ngự đơn giản nhưng hiệu quả, nhằm tăng cường năng lực phòng ngự của phù dung trấn. Ngày hôm đó, khi mặt trời lặn ở phía tây, tần lục đứng trên tường thành trông về phía dãy núi xa xa. Đúng lúc này, một dân binh vội vã chạy tới, thở hổn hển nói, "Tần tiên sinh, không xong rồi, sơn tặc, sơn tặc đến rồi." Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.